Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. có lỗi với hai hai ông bà Vì cha mẹ con đã ly hôn khi con lên hai ông bà nuôi con lớn lớn con không muốn phải khiến ông bà bận lòng Bây giờ mà nói ra điều này thiệt là ngại nhưng mà biết sao bây giờ Mình không cố được trường hợp thì phải cố trường đời thôi chú ạ Lúc đó con đi làm ca sáng về con mệt lắm vừa tắm thay đồ xong là con ngủ luôn lúc con ngủ hình như là năm giờ khoảng năm giờ chiều khi con ngủ ba mớ rồi con lại mở mắt dậy con cảm giác sao cái người nó kỳ quá nó nặng lắm mệt mỏi không cử động được con đã nghi rồi tại vì con đã bị một lần trước đây một năm lúc đó tình cờ con nhìn lên cửa sổ phòng mà cửa sổ phòng đang đóng rạp thì ngay kế bên cửa sổ con thấy có một người cao to Mặc một bộ vest đen từ đầu đến chân Nhưng một cái điều con chỉ thấy từ vai đổ xuống Mà không thấy cái bàn chân Mà đặc biệt con thấy cái áo vest này Có một hàng cúc màu vàng Con sợ quá Tuy là con không có nói chuyện được Nhưng mà trong tâm trí con lúc này đang rối bời Con đã hét lên Nhưng mà chắc không có ai nghe được Rồi con mới cố thức dậy Bằng cách là con nhắm mắt lại thật chặt Rồi con mở mắt ra Làm mấy lần như vậy mà không được. Lúc đó con thấy hình ảnh người đàn ông cao lớn mặc vét đen, đứng bên cửa sổ vẫn còn đó. Lúc này thì mắt con chỉ nhìn qua nhìn lại được, hai bên. Chứ con không nhìn lên được để mình nhìn mặt coi người đó là ai. Rồi con mới nhớ đến là phải niệm Phật. Thế là con nhắm mắt lại và con niệm Phật. Vậy mà không ăn thua gì hết. Lúc này thì con bất lực rồi, con mệt mỏi rồi. Bây giờ làm sao? Con chọn cái phương cách đối diện với sự thật. Trong đầu con hét lớn lên. Tôi không có sợ ông đâu nha. Rồi con ráng nhìn vào cái hình dáng đó, nhìn trân trân như kiểu ra vẻ hù dọa dữ lắm vậy. Rồi tự dưng con thấy cái hình dáng ấy bỗng dưng tan từ từ. Rồi phía sau hiện ra đó là cái xào máng áo khác. Sau đó con giật mình vậy. Con cũng nghĩ là chắc do con mệt quá. Rồi nhiều yếu tố ánh sáng khiến con qua mắt lẫn lộn. Con nhìn thấy cây xào máng áo khoác thành ra một người đứng mặc áo vest đẹp. Tuy vậy nhưng con vẫn muốn kể chú nghe. Vì con thấy nó đáng sợ với con và không biết chú nghĩ như thế nào. Rồi một lần khác thì trong lúc ngủ trưa con cũng bị đè. Lần này thì con biết rồi. Cái cảm giác nó lại đến. Nhưng mà lần này thì con không sợ nữa. Tâm trí của con hùng hồn Con còn lớn giọng nói. Bộ mày tính đè tao nữa chứ gì. Lần này tao không sợ mày đâu. Tao không có sợ. Gào thét lên rằng mình không sợ. Mà thực tế cái tiếng hét của con. Đâu có phát ra ngoài đâu. Lúc con thấy con nhìn vô một tấm gương để trước mặt. Con thấy mặt con đã biến đổi. Da mặt con chuyển sang hết đỏ. Trở lại xanh. Đầu của con thì trọc mà tóc dài Con nói trọc tóc dài là nói cho vui Thực ra nhìn giống như hói vậy Trực trọc là chỗ hói mà tóc dài là chỗ có tóc Rồi cái chỗ hói đó mập 4-5 cái cục Nó giống như cái sừng Con quảng loạn con hét lớn và con tỉnh dậy. Con nhớ lúc con giật mình Con nảy cả người con lên Và con lá a một cái Lúc đó may là cả nhà không có ai Chỉ có một mình con nên không có ai biết hết. Còn chuyện sau đây là chuyện xảy ra ở nhà của bà ngoại tại nhà bè. Phải nói ông ngoại và bà ngoại con đều tu tại gia vãng trai trường. Nhưng mà hiện ngoại con đã chuyển nhà về huyện Củ Chi ở ấp Mây Đắng để ở rồi. Chuyện xảy ra lúc đó là con đang học lớp 3 và đang nghỉ hè để mà vô lớp 4. Thì mỗi dịp hè con đều về để ở với ngoại ba tháng hè. Để con nói sơ về nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại con và nhà mẹ con là hai căn nhà nằm sát bờ. Thường thường nằm sát thì nằm sát nhưng mà dắt ngăn ra. Nhưng đằng này trên gác thì có một cái cánh cửa thông từ nhà mẹ con đi qua nhà ngoại. Mà gác nhà ngoại và mẹ làm bằng gỗ. Cho nên mỗi lần đi qua đi lại nó hay kêu quạt kẹt quạt kẹt. Mà nếu mẹ con mà muốn qua nhà ngoại thì phải đi ngang qua cửa phòng ngoại để đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện